các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nguyên nhân khiến con gái bà bị thương hiện tại chỉ muốn thay vân đệ giai đòi lại công bằng lão gia cha chuyện của phụ nữ đàn ông vốn không nên xen vào hai người đàn ông đứng đó không nói tự hồ đang đợi quyết định của vân lão gia ở vân gia ông là người lớn nhất đồng thời quyền hành cũng nằm trong tay ông tuy chữ duyên được gọi là nữ chủ nhân của vân gia nhưng thực chất ở trước mặt vân lão gia bà không hề có tiếng nói vân lão gia nhéo mày nhìn vân đệ giai Lại nhìn mặt từ Yên, cả hai đều là cháu gái của ông, đều là những người mà ông yêu thương. một bàn tay, lòng bàn tay đều là thịt. Ông cũng không thể vì lời nói của người ngoài mà trách tội một trong hai cô cháu gái của ông được. Elena, đưa cô ấy tìm quả ra lấy lương tháng này rồi kêu người đưa khỏi vấn ra đi. Lão ra, chuyện này thật sự không phải lỗi của tôi, là là do cô ấy. Nếu cô ấy chịu kéo tôi lại thì tôi cũng đã không té. Người hầu bị người kéo xuống cũng không ngừng kêu, hành động như vậy. Lại càng khiến mọi người tin tưởng Mạch Tử Yên mới là cái con lỗi. Mạc Tử Yên lúc này cũng ý thức được bản thân bị đồ oan, nhưng cô lại không mở miệng nói, chỉ im lặng nhìn Vân lão gia tự hồ đợi ông quyết định. Cô cùng ông tiếp xúc không nhiều, so với tình thương thì có lẽ ông sẽ yêu thương Vân thị giai hơn cô, điều này Mạc Tiên biết rõ, cho nên nếu ông thật sự muốn thay Vân thị giai, nó lại công bằng cô cũng không có ý kiến. Mạc Tử Yên, cô có cần tàn nhẫn như vậy không? Cô ấy là chị cô cơ mà. Người mà miệng không phải Vân lão gia mà là cha lân lên nói cô hắn nhất thời khiến mà tiên rơi vào khoảng mùa mịt chẳng phải cô nói không yêu thì sẽ không hận sao bây giờ là cái gì đấy cô lại đang ghen tị tỉ với tịnh giai cho nên mới khiến cô ấy bị thương có đúng không cha là lẹ lùng bờ miệng chứ mà bao nhiêu người hắn lại nói ra những lời không khí như vậy khiến cô chẳng khác nào nữ phụ tầm địa ác độc bởi vì muốn giành lại hắn mà không từ thủ đoạn hãm hại vân tịnh giai Mạc tự yên nắm chặt quả đấm cô nén tức giận trong lòng trong mắt hắn cô là loại người như vậy sao Vì hắn mà mất chấp thủ đoạn, mạc Tự Yên cô là người có gia giáo cẩn thận, cho dù cô yêu đến mức mù quáng thì cũng không làm ra loại chuyện vô gì như vậy, hắn chán ghét cô, không yêu cô, nhưng hà cớ gì lại nói những lời làm tổn thương đến danh dự của người khác như vậy, có phải làm tổn thương cô, khiến cô khổ sở hắn mới cảm thấy vui? lần anh đứng vô gì như vậy có được không? Đừng nghĩ rằng bản thân anh là nhất, không có anh thì tôi sẽ không sống nổi, đúng là tôi từng yêu anh, nhưng tôi hèn hạ đến mức để Vân Tị ra xuống cầu thang, Chỉ vì một người đàn ông như anh sao, tôi nói cho anh biết anh không xứng. Cô gan giọng, từng chữ từng chứ vang lên rõ ràng, lời nói của cô đánh thẳng vào lòng hắn, khiến chát lần ngửa ngác, tay không khỏi đưa lên ngực. Nghe những lời này, trái tim của hắn tại sao đột nhiên trở nên khó chịu như vậy. Cô còn ngụy biện, nếu không phải cô thì dài gia làm sao tay ngã được. Chứ riêng nhếch môi, buồn ràng của mạng tự yên khiến bà nghĩ đến chính mình năm đó, vì một người đàn ông, vì muốn níu giữa một chút tình yêu mà không từ thủ đoạn, giờ này ám hại người phụ nữ ông yêu đủ rồi hiện tại là lúc để tranh cãi sao gia gia ngất xỉu còn không mau đưa đến bệnh viện mọi người quây quanh con bé làm gì dũng của thiếu Vân lão gia cũng đã lên tiếng lời nói của ông khiến mọi người bình tĩnh tuy nói vân thị gia chỉ là ngất xỉu không có vẻ gì là nghiêm trọng nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của cô tốt hơn hết vẫn là nên đưa cô đến bệnh viện vợ chồng trầm ngọc đưa Vân thị gia ra xe gia lần cũng đi theo phía sau trước khi ra khỏi cửa hắn cũng không quên quay đầu lại nhìn mặt từ yên Ánh mắt của cô giữa phút này vẫn luôn bao trùm lấy thân thể hắn. Phòng khách trở nên yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, Vân lão ra không nói, những người khác cũng không có ý định mở miệng. Mà chữ riêng, nhìn thấy ông không hề có ý chết cứ mà Tự Yên, khiến bà lấy làm bất mãn. Lão ra, người hầu cũng đã nói rõ ràng, ông dù mến thiên vị cũng đâu cần phải biểu hiện rõ như vậy. Vân tự dài bị té thương, mà Mạc Tự Yên lại là nguyên nhân, Vân lão ra dù không muốn thay Vân tự dài đòi lại công bằng thì cũng đâu cần ở trước mặt bao nhiêu người Vân Gia lại cố ý thiên vị Mạc Tử Yên, ngay cả trách cứ cũng không. Nếu để người hầu thấy được cảnh này, thì bảo sau này Vân tiện gian, làm gì còn có chỗ đứng ở Vân Gia nữa. Có thiên vị hay không, xem camera là biết. Vân Gia là một gia tộc lớn, đồng thời cũng có thế lực lớn ở Hồng Kông. Khắp Vân Gia đều được trang bị camera, cho dù là nhà kho hay hành lang, những chuyện vừa nãy mọi người không có chứng kiến, không có nghĩa là camera không có quay lại. Elena, lão Gia, Cô đưa con bé công ám giả thiếu về phòng nghỉ ngơi trước đi Mọi chuyện còn lại cứ để ta giải quyết Một khi Vân Lão gia đã mở miệng Thì cho dù người đó là ai Cũng không thể thay đổi chú ý của ông Chữ riêng có mất mãn cũng không thể làm gì được Nếu bà còn muốn ở trong Vân Gia Có một cuộc sống vô lo vô nghĩ Thì bà cần làm nhiều hơn là nói Lời nói của người hầu chưa chắc đáng tin Nếu không tận mắt chứng kiến Thì nói thế hào cũng vô dụng Đợi khi xem camera xong Đến lúc đó kết luận Mạc Tự Yên có tội cũng không muộn Uyển tiểu thư mừng cô trở về. Vân Uyển đi vào trong, phát hiện phòng khách không có một ai thì không khỏi làm lạ. Ngày hôm qua cô nhận được tin từ mẹ là hôm nay Vân Tế ra sẽ về bởi vì hai người giao tình không sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net